Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Ở trên kênh truyện đỉnh Soạn Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tác giả Tẹp Con Qua một câu chuyện mới Câu chuyện 3 năm oan báo Bây giờ xin được hân ảnh mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Trời đắt đổ về canh khuya, màn sưng trắng từ đại ngàn trùm đinh cảnh vật làng quê quạnh quẽ. Tiếng và gọi bầy thẳng thốt đã tắt, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu dâm gian. Sau đêm nay khá lạnh, từng hồi hun hút thổi qua dạng tre, phát lên những tiếng giết lạnh người. Trên con đường đất quanh co dẫn vào làng Phúc Duyên, chỉ còn mỗi bóng một kẻ lữ khách đang rào chân tiếng bước. Đây là một thư sinh độ ngoài nghị tuần, mặt mày thông tuệ, ánh mắt sáng với thần thái khá tào nhã. Bộ áo cánh the trên người đã nhúm bụi đường Cái gùi tre trên lưng sớm đã mỏi Và vần chán cao đã lấm tấm mồ hôi dù khí trời về đêm khá xen lạnh chẳng thư sinh này đã bị lạc mất gần một thời thần Không còn biết hướng nào là biến trọ Hướng nào là nhà dân Thập thoáng xa xa Xuyên qua màn xương trắng bổ vây chẳng thư sinh cảm mừng khi thấy có ánh đèn tù mù còn le lói Chắc mầm đã tới một ngôi làng nào đó chẳng thư sinh hít một hơi dài sốc lại cái gùi tre Sơn lại tiếp tục dạo chân bước. Thêm nữa trôi qua con chăng trên tầng không bị mây đen nuốt mất. Bầu trời bỗng chốc tối đen như đợt đêm 30, tiếng sấm rền bắt đầu vang vọng ngay sau những luồng chớp chói lòa. Trương thư sinh ngẩng mặt nhìn trời, họng phả ra một tiếng dài để cảm thán. Bước chân cũng vì vậy mà gấp rút hơn. Gió càng lúc càng thổi mạnh, khiến chừng hàng tre mọc hai bên ven đường ngả nghiêng và cũng chẳng mất quá lâu cơn mưa đêm đã ảo ảo chút xuống. Khi còn cách cổng làng một quãng, chạng thư sinh cầm mừng khi thấy một cây gòn già, thân to đến bốn người ôm, cổ xù xì từng đám dây tương hồng quấn chằng chịt. ánh chớp lóe sáng, chạng thư sinh thấy rõ một mái ngói rêu phong nằm lù lù dưới tán cây cổ thụ. Đó là một ngôi miếu nhỏ với cánh cửa khép hờ, khoé hương vẫn còn nhiều hương lại cho một vùng rợn vắng. Chạng thư sinh mừng lắm vội giảo chân tiến lại. Người miếu nằm dưới tán cây bộ dạng vô cùng hoang phế. Hệt như lâu năm không có người chăm non mái miếu dặn một màu diêu phong Tường bao loang lộ dãn nứt Quanh trên miếu cỏ mọc cao tới đầu gối Dạy ánh chớp lé lên từng hồi chẳng thư sinh thấy rõ Những lá bùa dán trên cửa rung lên bẩn bật Chương ưu hỏa bên trong đã đi gần hết Chỉ còn lại nét đỏ mờ như đầm máu cũ Vội vàng tín lại chẳng thư sinh cúi đầu Tây run dày gỡ gùi che xuống đất Rồi cẩn trọng vái bà vái ngoài hiên Điều sinh là người họ hồ người tổng đông Hưng trên đường tiết Ki Th thành ứngí khoa bảng chẳng mày lỡ đồ đường lại gặp cơn mưa lớn này thì ngôi miếu ở đây tuyệt không có ý muốn mạo phạm ngàn nỗi chế đổ cơn mưa lớn trong buổi lại đem theo nhiều sách kinh thi cuối xin chư vị thần linh thổ địa nơi đây cho tiểu sinh được chúng nhờ trời tá mưa xin giới đi quyết chẳng để uế t tậpp cửa miếu ở nói đoạn chẳng chắp tay khấn phong long Theo tục lệ dân gian mỗi khi vào chốn linh thiêng lúc đêm tối, Ngài ta thường xin phép thần linh và hồn quế xung quanh đây để tránh quế nhiễu Là một kẻ học sách thánh hiền hôm nay hết chàng thư sinh rất hiểu đạo lý này. Một cơn gió vụt thấp qua vô tình, khiến cho cánh cửa miếu tự động bật mở kêu lên kéo kẹt. Chàng thư sinh giật mình ngẩn lên, lặng người nhìn sâu vào khoảng tối mở bên trong. Anh chấp lại loang nhoáng chiếu lên cảnh tượng bên trong, khiến tim của chàng đập mạnh. Bên trong dần miếu ủ tối đó chẳng hề của bàn ghế, cũng chẳng có những chắp đỏ hay là đao kiếm gỗ, như bằng ngôi miếu thở âm thường tỉnh Giữa không gian dẫn ngập ấy chỉ có độc nhất một bệ thờ thấp, phổ bụi và một cái phản gỗ mối mọt. Trên bệ đặt một cái bát hương, bên trong cắm vải chân nhang đã gãy, cho hương vung vãi khắp nơi. Điều làm cho thư sinh thấy lạ hơn, đó là những lá bùa đủ màu vàng đỏ đen, được dán chi chít khắp phách có chỗ chồng đến nhau đến bà bốn lớp. Dưới góc tường còn treo mấy dài vải trắng vất phơ như mấy dài khăn tang. Bên trong không gian u ám ấy, mùi khói nhang ẩm mám lâu ngày, hoặc cùng mùi mốc lạnh khiến cho không khí càng thêm vận đặc quánh. Chàng thư sinh đánh bảo bước tới, mỗi bước lại phát ra những tiếng bục nhỏ như là đạp lên nền đất ẩm mắm. Vội vã đặt cái gùi che rượu vào tường, chẳng lấy trong tay gùi ra một ngọn đèn cầy và một cái ống thổi, toàn kheo lên để lấy ánh sáng. Cắm tạm cái nến lên một bậc đá cao Chàng vội rút ra một mảnh vải khô lau tóc Rồi đoạn thờ dài Quả là một đêm không lành Nhưng mà dù sao chỉ vẫn còn thương Cho mình gặp ngôi miếu này Còn hơn giấm mưa ở ngoài đường Sau khi lau xong tóc Chàng thư sinh ngó một lượt Định tìm chỗ cao giáo để ngồi nghỉ tạm Đúng lúc đó chàng thư sinh bỗng như mày Khi thấy một vệt nằm ở giữa bệ thờ Chàng nhau mắt nhìn kỹ Và nhận ra đó là một cuộn dây thừng Nằm trên một cái đi ám khói Sợi thừng ta bằng cổ tay ấy nòng khá cũ, trên mặt dính một lớp tàn nhang mỏm, một đầu sợi dây còn lùng lẳng xuống đất. Là thay nơi đầu thừng chạm đất lại có một vệt đen sậm lang ra như đầm máu khô. Mưa bên ngoài đổ xuống nhưng trong miếu gió lùa tứ phía, ngọn nến mới thấp vẫn không hề tắt. Thế là chàng thư sinh cúi xuống cầm dây thừng tính gọn lên đĩa, nhưng vừa chạm tay thì cuộn dây trên bợ thở đột nhiên rung lên. Chàng thư sinh giật mình rụt tay lại. Có tim trong lồng ngực đột nhiên đập dồn dập. Tràng mắt nhìn quanh, bức tường phủ đầy bùa khiến chàng ngờ rằng nơi đây không phải là đống miếu thờ thần lành, mà là miếu trấn yểm. Sương chấp lóe rõ bức tượng nhỏ đặt ở bệ thờ. Lường chấp vụt thật rất nhanh, nhanh đủ để thấy rõ đó là một bức tượng tắm khói. Khuôn mặt mờ mịt nhưng đôi mắt lại khắc sâu đính người. Từ đôi mắt đó chàng thư sinh cảm giác một luồng khí lạnh đang dõi theo từng cử động của mình. Thêm một nén hương còn vất lăn long lốc trên bể đá Chàng thư sinh cảm thán thắp linh Đem cắm súng bắt thương rồi lại gấn Tiểu sinh lần đầu tiên lạc bước tới đây Không biết vị nào ngự trong miếu này Nếu có điều gì thất lễ xin hạ cô bỏ qua Bên ngoài sấm chớp vẫn lập lè diện vang Tiếng mưa còn rào rào quất vào mái ngói cũ Chàng thư sinh vừa ngồi xuống tấm phản gỗ mục Định hong lại chút tay áo ướt súng Thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân lội bị bóm. Tiếng động đó rõ ràng là tiếng chân đạp trên đám bùn lầy. Xen lẫn hơi thở gấp gáp của ai đó đang vội chạy dưới cơn mưa tầm tã. Chàng thư sinh chưa kịp đứng lên thì cửa miếu đột ngột bật mả. Cơn gió đêm thổi ào ảo, thổi thắt ngọn nến. Cả dân miếu lập tức đối sầm lại. Trong ánh chớp trắng xanh ẩn hiện, một bóng người nhỏ nhắn hiện ra giữa màn mưa. Đó là một cô gái chừng 17-18. Thân mặc một cái áo mưa rách tà tươi. Mái tóc thể xóa ra ướt đẫm, khuôn mặt thanh thoát nhưng tái nhợt vì lạnh. Vừa lao vào hàng hiên thích trong miếu có người, cô gái vội đứng cực lại, bàn tay run dày nắm chặt vạt áo. Chàng thư sinh cũng hơi xứng lại, vội bước lên một bước rồi cất giọng ôn tồn. Cô nương chấu sợ, ta cũng chỉ là kẻ lỡ đường đang trú nhờ cơn mưa. Bên ngoài kia sấm xét như vậy, nếu cô không chế trốn u ấm này, xin cứ vào tránh gió kèo cảm lạnh. Cô gái lặng lẽ kệt đầu, cô nói khẽ giọng run lên vì lạnh. Đa tạ công tử. Mưa đầu súng bất ngờ quá em chẳng ngờ đi chưa tới cầu, đã gặp dung tố thế này. Cánh cửa miếu được khép lại, chàng thư sinh vội vã thấp lên, đoàn đứng dậy nhường tấm vải cho cô gái ngồi. Đến lúc ấy chẳng minh nhận ra một mùi hương lạ sọc vào trong mũi của mình. Không phải mùi ẩm ám của miếu hoang, không phải mùi tanh của buồn đất, mà thăng thoảng mùi hoa quế. Thứ hoa mà người ta dùng nấu lên để tắm cho người chết trẻ. Cô gái lập cập ngồi xuống ngay bàn tay run dày thu nại. Anh đến bập bụng xoay tỏ máy tóc thể ướt súng nước. Vì gương mặt hiện lên mong manh. Một lần ra chấn nhật với đôi môi hơi tím. Chàng thư sinh gã liếc sang thì cô gái không ngừng run cầm cập. Bèn rút trong gùi ra tấm khăn khu. Cô đường lau tạm cho đỡ lạnh. kẻo chúng phong hàn thì khổ. Đà thả công tử. Người thật tốt bụng. Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ có tiếng mưa ngoài mái ngói và không gian khá rực rạo. Sau cùng chẳng sinh cái lời phá tan im lặng. Tiêu Sinh họ Hồ tin tụp là đắc, quê đất Đông Hưng, vốn định ra kinh ứng kỳ sân tới. Không ngờ đi lạc vào vùng đất này, hoài mãi chẳng gặp người, lại gặp cơn mưa dữ, mày có ngồi miếu này mới tạm trú được. Nghe đến đây cô gái ngẩng lên, ánh mắt hơi sáng lên đôi chút. Tổng Đông Hưng Từ đây tới đó xa lắm Câu tử đi một mình chẳng sợ đường vắng sao Đắc bấy giờ cười gượng Văn chừng trong lòng chi khi còn nóng Nào để tâm nguyện mấy chuyện hiểm chờ Có điều đêm nay quạt thật lạnh thấu xương Cô gái gật đầu Rộng dịu xuống Em tên là Hạnh Sống ở mé sông cuối làng này Nhà cũng chẳng xa đây mấy đâu có hết cánh ruộng giữa men theo bẩn nước là tới Tối nay em giao viếng mộ người thân Không ngờ trời chuyển mưa Công định chạy về tuyến nước lớn lên, cầu trơn nên đành liều tìm chỗ chú, không ngờ gặp công tử nơi đây. Ngày đến hai chữ viếng mộ đắc trượt nhìn chung quanh, ánh đèn cày hát bóng của hai người in trên tường chụp trơn. Ngoài kia sấm vẫn rội đi đùng, gió vẫn lùa qua khẻ cửa, chẳng mặc một giây đắc tiếp tục. Giữa đêm hôm mưa gió thế này, cô nâng ra viếng mộ hẳn là mộ người thân, là mộ của bu em, bà mất đã ngót 10 năm. Hồi tháng em đều rất thấp hương Đêm này 10 chưa tới cứ ngỡ về kịp Ai rẻ hoa ra dầm gió thế này Dòng của nàng nghẹn lại ở cuối câu đang bóng thấy trong lòng dâng lên một niềm khương cảm Dánh chứa phát vào qua kẹo vách đang thấy rõ đứa mắt của hạnh long lanh Mà ẩn trước một nỗi buồn sâu thẳm Dù trên người của hạnh mặc một manh áo từ rách Nhưng dáng ngồi của nàng thoát ra vẻ đoan trang Đắc định nói điều gì đó thì một tia xiết chói lò xé ngăn. Cả gian miếu bừng sáng trong khoảnh khắc. Và trong ánh sáng trắng đó, Đắc thoáng thấy sau lưng của hạnh có một vệt nước kéo dài từ chỗ nàng ngồi lan ra đến tận bệ thờ. Kỳ lạ là nước ấy không chảy mà như gì ra từng giọt mở đục. Đắc giật mình rụi mắt, ánh chấp bên ngoài lại vụt thắt, chỉ còn ánh đèn cây leo lắt luồng sáng ú tàn. Có lẽ là ảo xác. Đắc tự nhủ rồi vội cười xòa. Trên <cười> đất độ này quả là thất thường Mưa thế này e là đến sáng mới tảnh. Nếu cô đừng không có chi cứ ngồi đây tạm nghỉ. Đợi sớm rồi về. Hành gặt đầu cô nói khẽ, giọng nhỏ như hơi thở. Đã tạ công tử nhưng chắc em không ở lại lâu. Người nhà hẳn đang trông Câu nói vừa dứt thì một cơn gió lùa qua khẻ cửa. Làm cho mấy lớp bùa trên vách bị rách toạc. Một mảnh di trúng trước mặt của hành. Cô giật mình vội cúi nhặt, đỉnh đặt linh bần thở thì bỗng khựng lại. Mạnh bùa dính buồn nhưng ở giữa hiện linh một hàng chữ mờ: Chấn vong cấm quỷ nhập. Mặt của hành sắc, cơ cười nhưng tiếng cười nghe lạnh lẫm, tây ngầm như vọng từ đâu đó xa xăm. "Mưu này sao lại dẫn nhiều bùa đến vậy công tử ha? Em biết khi đi lại đoạn đường này nên dù người làng nên cũng chẳng tỏ tường là mấy." Đáp đáp mà cố gắng giữ giọng bình thường, cơ læm lẩm mếu chấn chạch, ngày lang lập đệ yểm tà, ta chỉ vừa đặt chân tới đây nên cũng chưa tưởng tỏ gấp tích. Hành gật đầu run rẩy đặt lại mảnh buồn lình bệ. Trong khoảnh khắc đấy, đất lại thăng trong một cuốn giấy thư bỗng nhẹ rồi đông tư. Ngoài kia tiếng mưa đã dần thưa, cả gian miếu chìm trong hơi lạnh. Thành cúi đầu đôi vai nghiêng nghiêng, mái tóc ướt đẫm phủ xuống gò má. Anh châm cuối cùng lé lên dọa một vết bầm đen Như dấu dây xít quanh cổ của nàng Đăng trợt khẽ dùng mình Trong khoảnh khắc đó Chẳng nghe thấy tiếng gì đó rơi Từ trần miếu xuống nền đất thanh ngâm ướt và nặng như hệt giọt nước cuối cùng Từ một thân xác đang nhỏ máu Mưa đã dần ngớt từng giọt cuối cùng lộp độp xuống mái ngói rêu phong Rồi tan trong tiếng gió dì rào ngoài cây gòn Cần rồng giữ vượt đi qua Để lại một mùi đất ngai ngái đã ngồi tựa lưng vào vách ẩm Hai bàn tay trượt trở nên lạnh bút Từ nãy đến giờ đầu dây thừng trên bệ thờ cứ đông đưa khe khẽ Cái cảm giác bị ai đó dõi theo khiến chẳng không dám nhìn lâu Cô gái tên hạnh vẫn ngồi ở vị trí đối diện Mày tóc xoã rối và tà áo nâu sồng vẫn ướt súng nước mưa anh đèn cày vàng úa hắt lên khuôn mặt trắng bạch Làm lộ ra một đôi mắt sâu thẳm và buồn bã Như chứa cả bầu trời rông tố Một hồi lâu sau khi mà ngoài kia chỉ còn lất phất về hạt mưa bụi Hãy ghét cất giọng. Mưa cũng sắp tạnh rồi công từ à. Trên miếu hoang này lạnh léo âm khí nặng. Em thiết nghĩ công tử chẳng nên ở lâu. Bộ chú nhiều thế này có khi là trong miếu có mà. Ngày đến đó đắc thoáng dùng mình. Chẳng đưa mắt nhìn chung quanh. Đúng thật là nơi này kỳ dị. Thường gỗ dẫn nứt những lớp bùa cũ rắn đầy vách. Khói nhang trên bàn thở chưa thắt hẳn luần quần quyện với đầu sự dây thừng. Đắc gật đầu rộng khăn đi vì lạnh. Ta chỉ định nghỉ một chút đợi mưa rồi sẽ đi. Nhưng giữa đêm hùng khuya thế này, ta chẳng biết tìm đâu được mái nhà chú tạm. Hành khét nghiêng đầu ánh mắt suy tư. Công tử ra khỏi miếu, men theo con đường lát đá phía tay phải. Đi đổ 50 trường xe tiếp một căn nhà của giàn hoa giấy trước cầm. Đây là nhà bà thay. mấy quá bùa đã nhiều năm, tính tình hiện lương hay giúp đỡ người cô thế. Nếu công tử xin nghỉ nhà một đêm bãi bắt chẳng thể từ chối đâu. Nói tới đó hạnh mỉm cười nhẹ, nụ cười lẫn trong màn xưng dịu dàng mà sao vắng. Còn em tiện thân nữ nhi, nếu mời công tử về nhà e rằng chẳng giữ đạo, nàm nữ thủ thủ bất thân chẳng tiện chút nào. Sợ mưa đã ngứt em xin về kẻo người nhà chung ngắm Đã khẽ cúi đầu rồi đáp. Cơn nương nói phải, do gặp phải cảnh hoạn nạn ta cũng chẳng nên làm trái lẽ thường. Mày nhờ cô chỉ lối ơn này ta xin ghi lầm Hành khẽ cười rồi gật đầu Ngoài khi bầu trời vừa nghe một khoảng sáng mở Trăng non bị mây che để lại viền bạc mỏng tăng Trong ánh sáng đó khuôn mặt của Hạnh hiện rõ Vẫn là một lần da trắng nhớt như sáp Viền môi hơi thâm nhưng đôi mắt vẫn trong Hành đứng dậy chỉnh lại tà áo quý người thật thấp Đường này đi lầy lội lắm, câu từ đi chậm thôi Nếu cả bà thầy cứ nói là người được cô gái tiên hạnh chỉ đến Tất là bà sẽ hiểu đó Nếu rồi hành quay lưng bước ra ngoài hiên Mái tóc ướt súng dính vào tấm lưng Khi nắng đi ngang qua bệ thờ Ngọn đèn cầy bỗng chập trần Đặc thoáng thấy trong lòng của mình bất an Chẳng gọi với Cô nương à Đêm hôm thế này vì một mình e là có nguy hiểm không Hạnh quay đầu mỉm cười Một nụ cười mảnh đến lạnh người Không sao đâu, em quen đường mà, nhà ở ngay mé sông thôi cách đây chẳng xa. Nếu rồi nàng cúi đầu trào, một lần gió nổi lên cuốn tà áo rơi rách của nàng bay phất phơ. Đặc trượt mắt chỉ thấy trong khoảnh khắc, bóng quả hạnh đã khuất vào màn mưa bụi. đang đứng lặng người hồi lâu, lặng người nghe tiếng gió hú qua kẽ cây gòn, cả tiếng lá khô dưới lột soát. Cả giàn miếu chìm trong tĩnh lặng. Đặng hít một nơi thật sâu cúi đầu Vái ba vái trước bàn thờ Cả lỡ đường thật lễ Xin chịu vị dùng thứ Giờ chẳng đeo gùi khép cửa miếu lại Đoạn xăm xăm men theo lối ngạnh chỉ Màn đi Đường làng sau cơn mưa đọng đầy vũng nước Hai bên bờ đường cây treo hoàn mình Sau cơn mưa và gió vẫn không ngừng thổi Đặng đi được một đoạn nhận ra Đúng như lời của nàng nói Trước mặt chẳng là một ngã ba nhỏ Một bên là con đường đất dẫn xuống mé sông. Bên kia lát đá phẳng phiêu. Già rác những cánh hoa dính hồng dụng còn ướt mưa. Đắc rào chân bước tiếp. Càng đi thì mùi hương lạ lại càng rõ. Vẫn là mùi hoa quế. Hệt như là hương người ta dùng tắm cho người chết trẻ trước khi tâm liệm. Đã cố gắng đi cảm giác dần dần. Tự nhủ chỉ là hương hoa dài sau mưa. Đi được một quãng thấp thoáng qua lành sương mở. Đã thấy một căn nhà nhỏ có hàng rào thấp trước cổng có dàn hoa giấy phủ đầy với những giọt nước còn động lại trên cánh hoa, phản chiếu ánh trăng lung linh. Cánh cổng gỗ khép hờ từ bên trong hắt ra ánh đèn dầu. Đắc Thảo phau nhẹ nhõm, sau bao dài dầm mưa cuối cùng cũng gặp được ánh sáng của hơi người. Chẳng khai chỉnh là y phục rũ rộng chân tiến đến gần. Vừa định gõ cổng thì trong nhà bỗng vang lên tiếng kéo ghế kéo kẹt, kèm theo đó là có tiếng ai ho khẽ. Khoa khe cửa còn mở Đắc thấy một bóng người đàn bà đang châm đến nơi bàn thờ Vì dáng dấp gầy gò vào mái tóc bạc loa xòa Bất răng đắc trượt nhớ lời của hạnh Nếu gặp bà thay Cái nói là người được cô gái tên hạnh chỉ đến Đắc hít một nơi thật sâu quả quyết đưa tay gõ cầm Một dòng gián u vang lên đưa theo thanh âm chầm đục Ai đó Để mồm khuya khoăn gõ cửa nhà tôi Dạ bầm ba Tiểu sinh là kẻ lỡ đường Xin bà thương tình cho ta thức một đêm. Nghe tiếng gọi người đàn bà chủ nhà chậm rãi tiến ra. Tay cầm theo một cây đèn dầu. Chủ nhà là một người đàn bà độ ngoài lục tuần, dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt dám nắng. Thầy Đắc đứng lấm lèm trước khiên bà giảm mỉm cười. Trời mưa gió thế này, chắc cậu cũng khổ lắm mới phải đi giữa đêm. Thôi, vợ đêm hông lửa cho ấm kẻo chúng phòng cảm lạnh. Đắc vội cuối người thi lễ rồi giọng lễ phép. Tiểu sinh họ hồ quê đất Đông Hưng Nhà theo nghiệp bút nghiên nên cũng dốc chí lên kinh ứng thí Tới vùng này thì chẳng may đi lạc Xin bà thương tình cho được chú nhà một đêm Sáng sớm mai tiểu sinh sẽ đi ngay chẳng dám làm phiền Mời cậu vào nhà Vào hồng khô áo sống rồi tuy nấu cho ít trao ăn ấm giả Đắc vâng giả rồi theo chân bà lão tín vào trong nhà Sau khi rót cho khách một tách trà nóng Bà thầy cười đống củi giữa nhà giữa bắt nồi nấu cháo. Đã ngồi bên mép chiếu, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. căn nhà có diện tích tương đối nhỏ. Đối diện cửi chính là một bàn thờ với những bát nhang đầy tàn. Ánh thờ ú vàng nhưng được đặt ngay ngắn. Phía bên trên vách còn treo một tấm vài điều, không biết che thứ gì ở bên trong. Tiếng củi nổ lách tách hơi cháo xôi lăn tăn với mùi hành thơm tỏa ra dịu dịu Bà thấy múc cháo ra bắt đầy về phía đắc rồi rụng. Cậu ăn đi, cậu mỗi ít gạo quê thôi chẳng phải cao lương mỹ vị gì. Nhưng mà đêm mưa lạnh thế này có chén cháu nóng cũng ấm lòng. Đặc cất tiếng cảm tạ, hai tay nâng bắt cháu lên vừa thổi vừa húp. Cảm giác ấm nóng lanh dần trong ngực như xù đi cơn lạnh giá ngoài kia. Đặc bấy giờ cảm mừng nói. Ở nơi xa mà được người tốt bụng chiếu cố quả là phúc phần của kẻ lỡ đường. Còn hành bảo bảo bà vốn là người nhân hậu. Không nỡ để ai vứt vào ngoài đường. Qua thật lời đó không sai. Cậu nói ai? Cô Hạnh nào? Đặc sức người sau câu hỏi giật giọng. Từng bà chủ nhà lãng tay. Cậu bèn điểm nhân nhắc lại. Dạ bầm bà, bà là cô Hạnh. Cậu nói nhà sống ở mé sông. Vừa đi viếng mộ đêm gặp cơn mưa nên chú cùng tiểu sinh trong ngôi miếu dưới gốc cây gòn ở đầu làng. Sau đó cô chỉ đường đến nhà bà. Dành tiểu sinh cứ nói người được cô ấy chỉ tới. Bà thầy lập tức rụt lùi lại đằng sau. Mãi một lúc sau bà mới thốt được vài lời đứt quán. Cậu nói sao? Ở miếu gốc còn và nó nói là hạnh. Không cảnh trong nhà như trượt chịu xuống. như có một bàn tay vô hình vừa dập thắt thiết hơi ấm của bếp lửa. Bà thầy lào đào ngồi bịch xuống trước kế mây. Hai tay run dày. Một lát sau khi lấy lại được chút hơi thở bà mới thì thảo. Trời đất đôi Cậu vừa nói con bé hạnh. Dạ Cuối nó tiên hành người sống ở mé sông Và đi viếng mộ bu về thì gặp mưa Chưa giất lời thì bà tay hoàng sợ ôm ngực Khuôn mặt của bà trắng bạch như cho Bà run dậy đứng dậy chối với bấu vật thành bàn Họng thở hồn hiến như người vừa chạy qua một quãng đồng rộng Cậu, cậu nói nó còn sống không thể nào còn thành đã chết ba năm nay rồi cậu ơi Đặc á khẩu Bà nói chết rồi là sao à Bà thay ngồi sụp xuống chiếu, đôi mắt đấm lệ nhìn chân chân vào ngọn đèn dầu đang trao đào. Nó là con gái duy nhất của ông Bân. Buồn nó mất sớm mai cha con nương tựa vào nhau mà sống Còn bé ngoan lắm chẳng những nổi tiếng xinh đẹp chữ nghĩa thơ ca bề bề. Lại còn khéo tay nên ai trong nặng cũng thương. Năm 15 tuổi cha nó mất. Tàng trai chưa đoạn thì 3 năm trước đúng vào đêm giảm tháng 7. Chảy cũng mưa như đêm nay. Ta bảo ra nghĩa địa thắp nhang cho thầy bu Ta bảo đừng đi về đêm nước lớn đó. Nhưng nó vẫn đi. Sự từ đó chẳng bao giờ trở lại. Hàng ngày mỗi khi đi thắp nhang viếng mộ về là con bé ngay sang thăm nhà ta. để mấy ta chờ mãi không thấy nó về. Đến gần sáng thì người ta kinh hoàng khi thấy con bé thắt cổ chết ở trên cành cây gòn ấy. Ta tin như là sẽ đánh ngang tay. Vội vã lao ra gặp thì hỡi ôi. Đã nghe đến đó mà tim đập dồn dập Hình ngành gốc còn ra ngoài miếu Trật hiện rõ một một trong tâm trí Hình ảnh thanh cây gỗ mục Dễ trổ lên như móng tay trong đêm mưa Tắp nghiêng tắp ngả Trên làm cậu dùng mình Bà thầy bây giờ cắn môi nước mắt lại chá Khi người ta cắt dây hạ sắc con bé xuống mà nó mở chừng chừng Người ta bảo con bé chán quá nên quyên sinh Nhưng ta biết rõ không phải như vậy đâu Trước ngày chết thì con bé nó có kể với ta Có cái đồng ác trong làng cô in mụn muốn nạp nó làm thiếp Thầy hỏi nó là ai nhưng nó không nói Sau đó Đắc lặng người quãi lòng trở nên lạnh bút Tiếng mưa ngoài hiên lại bắt đầu rơi Tiếng gió giít lên quả mái chanh Bà thầy bây giờ đưa tay lòng nước mắt giọng nghẹn ngào ta không tin con bé nó tự làm vậy Sinh thời nó vốn hiền lành chưa bao giờ nặng lời với ai Từ ngày nói chết ta ngày đêm thắp hương cầu khấn Mong linh hồn nó sớm siêu sinh Thế nhưng Bà thay ngồi im một lúc Mắt nhắm đam đam nhìn ra ngoài cửa Ngoài kỳ con chẳng khuất hẳn Mây đen uồn uồn kéo về Tiếng côn trùng gì ra Xen lẫn tiếng gió thổi qua dạng tre Ngay như tiếng người diễn dị Lâu lâu bà mới thở dài Dòng càng đống như thế Mỗi lời nói ra đều cào đên rắt cả cổ hậm Cậu biết không Từng ngày con hạnh chết lặng này không còn được yên. Ban đầu người ta chỉ thấy lạ. Từng lời đồn nhảm nhưng rồi chuyện ngày càng nhiều. Đến cả người gan dại nhất cũng không dám bến mảng qua gốc gòn vào buổi tối. Bà khẽ run tay chêm thâm dầu vào đèn. Ánh sáng vàng yếu ướt lăn ràng hắt lên khuôn mặt gián nu để những nếp nhăn chẳng chịt. Bóng của bà kéo dài trên vách méo mó như sợi dây thừng quấn quanh cổ của người chết. Chuyện bắt đầu sau lễ trôn cất nó độ 10 ngày. Đêm đó thằng kỷ đi xoay cá ngoài sông Nó kể vừa tới gốc còn nghe tiếng người con gái khắp Nó mon men lại gần thì đó là một bóng người đàn bà tóc dài ngồi co do Nó thử gọi nhưng người đó không đáp Đến khi nó đưa đèn lại gần thì thấy rõ khuôn mặt trắng bạch Đớ mắt trận trừng và vết bầm quanh cổ như ai đó xích thừng Nó hoàng hồn quăng cạt đèn chạy bắn sống bắn chết Từ đó phát bệnh mê man mất mấy ngày vừa nói vừa khóc lẩm lại mỗi câu mà thất cổ mà thất cổ. Rồi người trong bắt đầu đồn rằng hồn con bé chưa siêu, còn vương vấn ở cõi sống. Bà thầy cúi đầu hay dòng nước mắt lại rơi. Ban đầu nghe những lời đồn đại đó ta sống chết không tin, nhưng rồi đêm nọ ta mơ thấy con bé. Nó đứng ngay cửa nhà tóc tai ướt sũng, áo tư dính bùn tay run rẩy cầm kinh cháy dở. Nó nói nhỏ lẩm "Mễ ơi con lạnh lắm con lạnh lắm ơi." Ta tỉnh dậy thì thấy ngoài hiên còn in vết chân ướt kéo dài ra tận đầu ngõ. Không khí trong nhà lại rơi vào trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe mái ngay như tiếng than thở của những linh hồn bị giam cầm. Bà thầy tiếp lời bằng giọng chậm rãi. Từng tiếng như là rút ra từ trong trái tim. Từ đó người ta bắt đầu gặp con bé khắp nơi. Có đêm người đàn ông đi canh đúa ngoài đồng nói thấy bóng áo tơi lướt trên mặt ruộng. Có người về khuyên ngang qua bến sông Thì thấy đèn lồng đỏ cho lờ lừng Rồi tới vụ cái năm ấy Mấy cô gái lặng đi gạt lúc lúa Nghe tiếng ai đó gọi tên của mình Đêm mấy ngoảnh lại chẳng thấy ai Chỉ thấy sợ dây thừng lòng thỏng đung đưa trên cành cây Ngược lại một lát bà ngước mắt nhìn tắc Dòng khàn khàn như lẫn cả tiếng khóc Cậu có tin không Đêm nào mưa lớn thì người ta lại thấy bóng của con gái Đứng bên gấp gòn Thay cầm bó nhang ướt nhìn về phía làng. Lúc xét đánh sáng trời thì tí gió khuôn mặt trắng nhợt. Một bên cổ hành nguyên những dấu chồng thừng còn môi tím bầm như vừa cán đát. Đăng nuốt nước bọt tim đập thình Thịch chẳng có giữ bình tĩnh nhưng mà hơi lạnh. Trọng người lại càng lan nhanh, mỗi lời của bà Thanh nói như là một lớp xương giá vũ lên trên căn nhà nhỏ. Đầm đầm nhìn ra mắn đêm rượu vời, giáo nói tiếp tục cất lên xong càng lúc càng nhỏ. Dân làng tôi bắt đầu sợ hãi Hay ai đi qua đó dù là ban ngày cũng lại một cái cho yên tâm có mấy đứa chẳng nghịch dại ra gốc cây gòn đấy tiểu bậy Y như rằng hôm sau đều phát bệnh Ngày làng ta đồn con bé oán khí quá nặng Nó không muốn ai động tới nơi nó chết Đặc khẽ hỏi Rồi sau đó dân làng mới dựng miếu sau Hà ba Bà thay kẹt đầu mắt mật đi trong làn khói đen Phải Sau hàng loạt chuyện ma quái xảy ra Dân trong làng phải mời lão thầy bùa về chấn vong thì bảo hồn con bé vững ở đó không chịu rời đi Oán khi dày tích tụ sớm Muộn gì cũng làm hại cả làng thế là dân làng góp của Chặt gỗ dựng cái miếu nhỏ ngay dưới gấp còn để thở linh hồn nó Ông thầy còn ra lệnh phong Gọi là điệt nữ nương nương Để mong con bé ngôi ngoài Dòng cỏ bà thay bấy giờ liền nhẹn lại Khi đào đất để đặt nền miếu Người làng ta môi được một đoạn dây thừng cháy xém ám khói Giống hệt như là sợi đã cuốn cổ con bé Thầy Mó nói là hồn nữ ấy gửi trong dây này Đốt đi là nó oán, giữ lại thì nó yên Thế là người làng đặt luôn sợi dây ấy lên bệ thờ Từ đó miếu thờ luôn nghi ngút khói nhang Nhưng mà kỳ lạ thay đêm nào gió lớn Sợi dây đó vẫn đung đưa khe khẽ như là một vật sống Sau cùng thì dân làng đâm sợ nên bỏ ngôi miếu hoang Chỉ còn mình ta lâu lâu giờ đó để đốt nhang. Đang nghe tới đây mà cái ốc đã nổ rừng. Trong tâm trí của chàng lệnh hiện lên cảnh tượng khi mà chú mưa bàn nẫy. Từ cái miếu nhỏ siêu phong khói hương lạnh ngắt, thấy cuộn dây từng ám khói nằm trên bầy thờ đung đưa theo từng cơn gió. Khi đó đã khẳng định đã thấy nó chuyển động nhẹ. Và cũng chính lúc đó thì cậu vẫn đinh ninh là do gió, gió. Giờ nghĩ lại mới thấy sung lưng rợn rợn. Bà thấy đưa tay chưa mặt giọng vỡ ra trong tiếng nấc Mỗi năm tới ngày dỗ nó no, Tiếp đều mong mâm lễ quả nài ra cống ngoài đó Khoan khi gió lạnh nổ linh Ta nghe như tiếng ai đó gọi mế ơi Rồi khói hương bay ngược chiều tụ lại thành hình bóng người tôi biết con bé nó chưa có đi Bà dừng lại nhìn thẳng vào đắc Dòng khăn khăn khẽ run dày Cậu nói cậu gặp nó ngoài cốc cây gòn có đúng không Có thật là con bé nói chuyện với cậu sao Đặt cắn răng im lặng, trong đầu của chàng cưng mặt cô gái hiện lên rõ một một. Đắt gật đầu, bà thay cười khan những độ cười ấy thấy lương đến rượn người. Vậy là nó vẫn còn đấy, vẫn chưa siêu sinh đâu. Ôi hạnh ơi con thật là khổ. Giờ bà úp mặt vào hai bàn tay mà bật khắp nước nở. Ngọn đèn dầu chập trừn, ánh sáng lào đảo như sắp thắt. Ngoài kia gió thổi qua dần hoa giấy khiến đám lá khô rào rạc, nhìn tiếng vánh lộ quýt qua sân. Và ở nơi xa xa đầu làng dưới gốc cây gòn già u ám Còn có một bóng người đang ngồi gục Bên trong dân nhà quạnh vắng đắc vẫn ngồi co so Từng lời của bà thay kể như lưỡi dao cắm vào chiếc ốc của chàng Hình ảnh cô gái đội mưa bước vào miếu Tới đôi mắt buồn rưỡi rưỡi Hay là giọng nói nhẹ như khỏa, như gió Tất cả đều hiện lên rõ một một Vậy ra người tiểu sinh gặp không phải người chân Bà thay không đáp chỉ cố hình cầm mặt Cả hai người lặng lẽ ngồi bên nhau Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Một lúc lứt lâu sau Thì bà thay đứng dậy Chạy cho Đắc một tấm chiếu cói ở gian giữa Bà đường buồn bột vào trong buồn riêng Với nít mặt ưu tư Bên trong gian nhà ánh đèn dầu Đất đực vặn nhỏ Nằm trong công gian thỉnh vắng suốt một ngày Rong rồi thân thể của Đắc đã sớm mệt rũ Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Chẳng chăn chọc mãi không thể chụp mắt Trong đầu của chàng lời kể của bà thay còn văng văng như tiếng gió dít lên qua khe cửa. Hồn nó gửi trong sợi dây thừng ấy, đốt đi thì oán giữ lại thì yên. Mỗi lần nhắm mắt đắc lại tình hình ảnh cuộn dây thừng ám khói nằm trên bệ thở như đang thở. Đêm trượt qua chậm, tính dĩ ra dít ngoài vườn hòa cùng như mưa lụp đột. Rồi chẳng biết từ bao giờ đắc thiếp đi. Trong giấc ngủ đó, chàng tim mình đứng giữa một khoảng sân loạn lộ ánh trăng. Gió thổi ảo qua mang theo một mùi ẩm mốc ngay ngái Phía trước mặt Đắc là một căn nhà hoang Vách siêu mái thủng và hai cánh cửa lung lay Đắc do dự bước tới Bên trong dân nhà hoang tối ôm chỉ có chút ánh sáng nhột nhạt Từ ngoài hắt vào xoay lên lớp bụi phủ trên bàn ghế Mùi hôi ẩm và khói ám khiến cho chàng nghẹt thở Tự nhiên trong cốc nhà vang lên tiếng sụt soạt Đắc giận mình trong mắt nhìn thấy một bóng người đàn ông từ ngoài ngũ tuần Giáng người to bè mặt mũi đỏ gay Đang đè một cô gái xuống nền đất Xin ông Xin ông tha cho tôi Giọng nói run dậy nhưng quen thuộc đến lạ Đang đến thở nhìn kỹ rồi nhận ra Người con gái đó chính là hạnh Lão đàn ông trung tuổi kia Vừa cười khả ố vừa cất giọng trời Mẹ tiên nhận cái thứ tiện tì nghẹn hạ Mày tưởng được ông để mắt Rồi lên mặt với ông Loại như mày á Được ông sủng hạnh đọc Phước phần ba đời Thế mà mày dám cưỡng lại. Đêm này ông cho mày biết thế nào là dám trái ý của ông. Nói rồi thì lão dơ tay tắt mạnh. Tiếng gia tình chạm vào nhau chát chúa giữa căn nhà trống rỗng. Hành nằm vật xuống đôi mắt trợn tròn, mùi giống máu. Đang muốn lào tới nhưng thân của chàng như là bị ai đó trói lại. Miệng hát ra mà không kêu lên được thành tiếng. Cả người của chàng cứng đờ mọi thứ mở dần, chỉ còn tính thở hồn hình. Hạnh cố gắng vỗng dậy run dậy thiểu thảo. còn lại ông, xin đồng tha cho con. Lão trùng điền kỳ như con thú say mồi bắt đầu vũ nhục thân thể trinh nguyên. Nhưng chưa kịp hành sự thì lão chờ chết lặng khi tên hạnh đam nằm vẹo cổ. Về đề bảo vệ chinh tiết, hạnh bấy giờ đã quyết định cắn lưỡi để quyên sinh, không để cho kẻ cầm thú chiếm đoạt lấy mình. Anh chẳng điểm bên ngoài vụt tắt, Giờ nhà hoàng lập tức chìm vào trong bóng tối sâu thầm Mọi thứ trước mắt của Đắc đột nhiên quay cuồng Mà mắt ra Đắc thích mình đứng đối diện với ngôi miếu dưới tán cây gòn trước mắt chẳng là cái xác đung đưa trên dây thừng Và trong đúc Đắc đang á khẩu vì sợ Sẽ dây, dây thừng trên cành tự nhiên đứt lìa Sát cổ hành dây bịch xuống đất đã khoảng hút lùi lại Thế nhưng thì tỉ đó chậm chậm ngồi dậy Loàn tóc dài cho khuất gừng mặt Chỉ thấy cặp mồi tím tái mấp máy Cậu ơi Giọng nói yếu ớt như thoảng qua gió Hạnh Hạnh từ từ ngầng đầu lên Dưới ánh trăng nhợt nhạt dọi qua tán lá Khuôn mặt của Hạnh hiện rõ nét nhợt nhạt Lầy cậu Em là Hạnh đây Nói đến đó Hạnh cuối đầu Đưa vai run lên Giọng của cô nói đứt quãng như tiếng khắp từ cõi xa xong vọng lại Cậu à Em mang nỗi oan khiên này đã ba năm Em chết oan hồn chẳng siêu sinh Chỉ biết quanh quẩn đi gốc gòn mà đợi ngày báo oán Cô hành Kẻ ngài cô là ai Là lão bá tạo Kẻ mà dân gian tôn sùng là bậc phúc đức Với bề ngoài hiền hậu Nhưng trong lòng thì đục tựa buồn sâu Bà nằm trước hắn đến nhà em bảo có công việc cần người giúp Em mổ côi thương hắn là bậc bầy Trên kính cẩn vâng giả Nằm ở đầu lão định nằm ẩm làm thiếp Em sống chết không chịu Nên lão ghi thù Nhà đêm tối trở đi viếng mộ thầy bu Lào ấy chặn đường kéo em vào nhà hoang Rồi tính vũ nhục Để bảo vệ tấm thân trinh trắng Em cắn lưỡi quyên sinh Lào kéo sát em ra đây ngụy tạo em đã thất cầu đất lặng người cả không gian bào trùm Như là ngập trong hơi lạnh Do dít lên qua tán cây lầm cảnh vật trao đảo Xăm nói vang lên như vực sông buồn trượng Cậu à Hồn oan của em chẳng thể rời khỏi cõi này Lão tạo tinh khôn nhờ người lập đàn làm phép Đem một lão bùa chấn hồn trước ngực Chừng nào lão bùa đó còn Thì hồn em chẳng thể chạm đến lão Vậy ta phải làm sao để khiến cô siêu thoát Cậu là người có duyên gặp em chẳng phải ngẫu nhiên Nếu mà lòng cậu còn chút thương xót Xin giúp em tháo bùa lão đang mang trên cổ Chỉ khi đó oán này mới tan Hồn em mới được thành thơi thành thàn Nói đến đầy giọng quảng nghẹn lại Đắc đỉnh bước tới thì hơi lạnh của Trong cơ thể của hạnh tỏa ra Khiến cho chàng dùng mình Xin cậu nhớ cho Là bùa đó trong bằng dây đỏ Trong có chữ ngưu tị trấn hồn bên trong tầm máu gà đen Lào đó đều nó suốt chẳng khi nào rời Nếu lấy được xin cậu đem tiếng miếu này Rồi đốt cùng sợi thần kia Tất em được giải thoát Gió nổ đên dữ dội Thân ảnh của hạnh cũng mở dần Chỉ còn tiếng cầu thợn thạc thiết Lại cầu em đi Tiếng giấm nổ dịn vang Khiến cho đất bật dậy giữ đêm Chàng gặp bùng thở dốc Mồ hôi tù khắp chán Ngoài đèn dầu gần tàn chỉ còn làn khói mỏng Đắc dùng bình đưa tay ôm đầu Trong lòng của chàng thư sinh Trượt trào đi một nỗi kinh hoàng Lẫn thương xót Giấc mơ đó quá thật Từng hơi thở từng ánh mắt Từng tiếng kêu của hạnh vẫn còn vòng vòng Đang ngồi lặng người hồi lâu rồi mở cửa tín giang hàng hiên Rồi chấp tay vái bốn phương miệng lầm bầm Hải ngà Oan khuất của nàng tiểu sinh đã tỏ Ngoài công nhà lành gió sớm thổi qua lành hoa giấy Làm dưới một cánh hoa Cánh hoa đó tèo cơn gió bay nhẹ xuống bên cạnh đắc Mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua đem theo cảm giác ấm áp Nhưng cũng lạnh bút như hơi người vượt đi ngang Sáng hôm ấy bầu trời mở đục một cam màu nặng nề Tiếng gà gái lẫn vào tiếng mõ chùa xa xa. Đang ngồi lặng im sau một đêm trần trọc. Mắt của chàng thâm quần hơi thở còn nặng mùi khói dầu và giấc mơ u tối. Căn nhà vắng lặng chỉ có bà Thanh ngồi trong nồi, bền bếp với lại cái dáng người lom khom. Chồng ngầm một lúc đắc bấy giờ trượt nhẹ giọng. Dạ bẩm bà, tiểu sinh cảm thấy trong người không được khỏe. Xin mạo muội được nghỉ lại thêm một hai đêm. Cậu cứ ở lại. Nhà chỉ có mình ta có thêm người cũng đỡ nghiêu quảnh. Đã cúi đầu cảm tạ, trở trong lòng xe lại Hình ảnh cô gái đêm qua trong mộng vẫn còn hiện hồn. Giọng nói u ốt đó còn văng bên tai. Đón lấy gốc trà sấm từ tay của bà chủ đắc nhấp một ngộm gì nhẹ giọng Theo bà hôm qua bà có nhắc tới ông Tào là người thế nào ạ Ông bà thì người làng này ai chả biết. Gia đình ông ấy ba đời giàu có đất đai từ bến sông đến tận xóm đỉnh. Tình dạng này cũng gần ngũ tuần. Tình gặp vợ con nhưng chẳng hiểu sao bà bá cùng con trai bỏ tiết kinh thành sống Ông ấy vốn là người hiền lành ít nói. Ai nhờ gì cũng giúp. Cơ mà mấy năm gần đây ông ấy sống kín tiếng chẳng thi giao du với ai. Đắc liền vội hỏi. Về gốc các ông bá làm sao thư bà? Nhà ông bá vốn là người gốc phủ lý trôi giặt về đây từ đời ông cố. Ngày đầu khi đó trong vùng còn loạn. Họ đem theo cả hòm của cái dựng nhà ở chỗ đất cao cuối làng. Từ đó tới nay dòng họ ấy vẫn giàu sang bề bề, ăn trên ngồi chốc. Người trong làng bảo đất nhà ông bá con lông mạch nên đời nào cũng phát người khôn ngoan. Ông bá Tào thuở trẻ từng làm lục sự cho phủ, chứ nghĩ chẳng phải hạng thầm thương. Đắc im lặng lắng nghe, càng nghe mối nghi ngờ trong lòng càng dâng. Một cái hiền lành kín tiếng lại khéo léo giữ của thạo chữ. Chính là dạng người có thể che mất cả làng. Chàng hạ giọng dò hỏi. Dân làng có ai nói ông ấy từng làm điều gì hay chăng? Chưa từng. Chỉ nghe bảo ông ấy độ dày hay ốm đau. Là một điều là mỗi lần ốm lại kêu đầy tớ sang chùa cấm lấy bùa đem về. Có lần ta sang tâm thì cổ lão đem miếng vải đỏ. Hỏi thì lão cười bỏ là bùa trấn bệnh. Cậu nói đó như mối kim chọc thẳng vào tim của thắc Chẳng có giữ giọng bình thản Bà có biết nhà ông bá Tào ở đâu không? Cả nhà đó ở cuối làng Người trên một ngò cao Cứ đi thẳng con đường cái kia là tới Cả nhà lão ấy to lớn vào dạng bậc nhất Lại nằm ở một khu tách biệt Sau lưng là nghĩ trang tử giọng lớn Nhưng cậu hỏi làm gì? Ờ, tiểu sinh nghe ông ta hay chữ muốn sang hỏi vài điều mong được chỉ giáo Ồ, vậy cũng tốt Nhưng nhớ đi đứng cẩn thận. Nhà đó chó dữ lắm. Bà ấy thì lâu nay chẳng mấy tiếp khách. Chàng mỉm cười gượng gạo nhưng trong lòng hạ quyết tâm. Bữa sáng trôi qua chồng lặng lẽ. Bà thay vừa dọn bát vừa khẽ khẽ nhầm, tụng kinh. Mùi cháo gạo nếp thăng thoảng trong dần nhà. Trong đầu của chàng vòng vòng tiếng mưa đêm qua và hình ảnh của hạnh nhìn mình trong giấc mơ. Đến khi mà trời đổ sang gần giờ ngọt. Đăng lặng lẽ khoác áo, lễ cuốn sách trong gùi che ra rồi nói với bà thay rằng muốn ra ngoài dạo quanh làng cho biết. Bà gật đầu chỉ dặn, cậu đi đâu thì đi nhưng mà đừng lặng vàng do ngôi miếu đầu làng, ở đó do độc lắm. Đăng vâng dạ gật đầu xin đi ngay, theo lời chỉ dẫn của bà thay cuối cùng căn nhà ngói ba gian của lão bác Hiện Linh, tưởng bao đường dựng bằng đá xanh, cổng gỗ đóng im điểm. Hai bin cảm thấy trụ gỗ đen Newton. Đã khá thời trong đầu vang đên, giọng nói từ giấc mơ. Thảo lao buồn lão ấy đều cinco sẽ đốt đi em mới được siêu sinh. Áng nắng chiếu xuyên qua rặng cây ven đường, nhưng cả không gian tẩy một cả màu vàng nhạt. Đang sít chân quay gối hít một hơi thật sâu, lẳng lẽ bước về căn nhà đó. Thì trong nhà có một tiếng động đắc lặng lẽ tìm ra khuôn viên nghĩ trang sổng nhà. Thì cầu nghĩ để đắc đào mắt nhìn quanh rồi đột nhập vào trong hả cây gùi che xuống lít ra một con quả chết Mà bà nãy mới nhặt được bên đường tới đây cái sắc đen xỉ khô quắt cứng như khúc củi Xong đôi mắt ánh lên sắc đỏ như còn giận lửa Thì một ngôi mộ lớn được xây bằng đá ông Trên phủ rêu dậy cụm Đắc vội vàng cắm sắc con quả vào bắt nhang Đoạn rút lui một cách im thấm Bà thay đang nhóm lửa thì đắc bước vào thì hỏi Cậu đi đâu về mà mặt mày lấm lem vậy? À dạ Tiểu sinh đi quanh làng cho biết chỗ đất này yên bình thật chỉ là hơi quẩn quẽ thôi Bà thầy thở dài rồi chẳng nói gì thêm Cả buổi cơm tối đắc chỉ ăn cho có lệ Trong đầu chẳng hình ảnh ngôi nhà gạch trên gò cao Cái luần quần mãi Và giọng nói của hành trong giấc mộng đêm qua Vẫn như đang vọng ra từ đầu đó sau mái nhà Sáng hôm sau khi mà nắng còn chưa tan hết hơi xương, Đác vội gói gọn hành lý, Hoặc áo thè đen dắt thêm vài cuốn sách cũ, Giả bộ như là kẻ sĩ lỡ đường. Chẳng đi bộ men theo lối gò Tuy cộng nhà lão bá tàu thì dừng lại. Ngôi nhà sáng nay trong khắc cảnh hôm qua, Sẽ ánh nắng sớm bức tượng bao lấm tấm rêu xanh, Hai cổng gỗ Lim khép hờ. đang đứng tận ngần trong dây lát rồi gõ nhẹ. Dạ cho hỏi có ai trong nhà không? Tiểu sinh lỡ đổ đường mạo buổi xin chén nước. Một lát sau cánh cửa được mở ra. Là ba thân mặc áo chẳng bước tới. Cậu là ai? Ở đâu đến? Dạ tiểu sinh họ hồ quê ở phủ Đông Hưng. Này lên kinh thành ứng thí khoa bảng chẳng mây lạc đường. Xin đồng thương cho chút nước. Là ba nhìn kỹ thế chẳng. dáng người thư sinh mặt mũi sáng sủa. Là ăn tiếng nói đàng hoàng. Thì những nghi hoặc dần tan đi. Là bấy giờ khẽ gật đầu ra hiệu. Vào đi Trên nóng thế này đi xa cũng khát lắm đang mừng thầm rồi dào chân bước quảng cầm Hà mình ngồi xuống cái trống che dưới nghiên Là bá giót nước mời khách rồi cười nhạt Thầy buổi này còn có người chịu đọc sách là quý lắm Cậu cũng đi thi Dạ tiểu sinh rút nát chỉ mong cầu chút chữ nghĩa Để nối trí tổ tâm Là bá tàu nhìn chàng ánh mắt thoáng chút gì đó khó lường Và chính lúc ấy đắc để ý trên cổ lão Có lúc đó một sợi dày đỏ Chàng ghét cuối mặt để giấu đi ánh nhìn đó. Sau một lúc chuyện trò đối ẩm, lão bá bắt đầu tỏ ra mến mộ người thanh niên tài tuấn. Nhưng đang trong lúc bình thư, ánh mắt của Đắc vô tỉnh lứt vào trong nhà rồi lập tức đổi sắc. Lão bá vốn là kẻ tinh tưởng thế thái độ đó thì vội hỏi. Cậu có chuyện gì vậy? Đắc im lặng dây lát rồi nhỏ rộng. Xin lão bá thư lỗi, nhưng mà dường như gian thờ nhà lão có điều chẳng lành. Lão bá tàu cười khan, giọng và chút khinh miệt Đều chẳng lanh Cần học cho lỡ đường mà cũng tinh thông phong thủy sao Đăng bây giờ không vội đáp Chỉ bước chầm chầm đến gần bàn thờ rồi giả bộ khai khóm người quan sát Khoai hương không thể tự lây Đất này nặng âm khí quá lão bá à Tổ trong nhà lão bá e rằng đang bị động Nếu chẳng sớm chấn e khó mà yên ở trong nhà Lão bát tàu thóng biến sắc, láo gượng cười của dấu vẻ bối bố rối Nhà ta dừng ở thế cao, khoe hương nghiêng thích kia, Âu cũng là lẽ thường. Đã khẽ lắc đầu. Nếu là gió thì tàn hương sắc quẩy một lần rồi dừng. Đằng này cho run liên hồi mà ngọn khói cứ tụ ở giữa bát lại không tan. Do đó là hồn động, là khi bị nghịch. Sì lão bá thứ cho, nhưng chắc chắn mộ tổ nhà lão bá có âm khí vầy bùa đó. Lão bá tạo xứng người ánh mắt lé sáng Về ngợm vực Nhưng vẫn cố cười gượng Cậu đừng nói ngoa Trong nhà ta đâu có chuyện gì quỷ quái Đã quay lại nhìn thẳng mặt lão rồi quả quyết Bạm lão bá ngoài việc suy kinh đấu xử Tiểu sinh có tu tập một số pháp môn Việc ấy cũng chẳng dám khoe khoang Nhưng chắc chắn vẫn âm nhà lão bá bị động Vì để tạ ơn trong biếng nước Nên mới tận miệng mách vậy thôi Nếu lão bá không tin Ta có thể ra phần mộ tổ Để nghiệm chứng ngay Giọng nói của đắc điểm tĩnh những ánh nhìn sáng lạnh cái người đối diện bất giác ớn lạnh sống lưng. Lão bá táo im lặng vài giây rồi gật đầu. Được, nếu thực sự có chuyện như cậu nói ta sẽ hậu tả. Còn nếu không thì xin cậu đừng bị truyền hụ dọa người lương thiện. Lời nói là hư, chứng thực mới là thực. Hai người cùng bước ra dân sau nơi có một cửa hậu dẫn tính nghĩ trang tư sau nhà. Mới ra đến mộ tổ lão bá á khẩu khi thấy một cảnh tượng quái gà. Sao bát hương trong cho tàn từ bao giờ sắc quả đen gì nằm đó? Trời đất! Sao lại có thứ này trong bát hương? Đặc không đáp giả bộ cuối người kéo con quản lên xem. Giả bộ chứa cái sắc quả ra đắc chậm dòng. Lào bà xem này. Quả mà chết cắm đầu vào bát hương đó là âm phần bị động. Bộ hoa nghịch nên âm khí mới sọc ngược về đây. Cậu nói sao? Lào bà cố như lại xem có việc gì kỳ lạ sẽ đang gần đây không? Ta... Ta mấy đêm nay quả thật ngủ chẳng yên Hay là tổ phần nhà ta bị động Đặc khẽ cúi đầu rồi đắp bằng giọng nghiêm nghị Cái xác quạt này là dấu ấn Tượng trưng cho việc bùa đã hóa âm dương đào Nếu lão bá muốn yên cẩn gỡ bùa rửa mộ giải oán Xin hỏi lão bá có đang đeo thứ bùa trừ yêu nào chăng Lão bá tạo im lặng mặt cắt không còn giọt máu Là ngồi bệt xuống đất hỏng thở gấp gáp với thần sắc hoang mang Bản thân một giây lão vô thức đưa tay lên ngực Dưới vần áo nâu đang mặc có một sữa dây đỏ ló ra. Đào bộ miếng vải nhỏ đắt sầm máu khô. Sao cậu biết? Xin lạ bá thứ cho. Có phải đây là bùa hộ thân trăng? Đúng. Năm xưa có một thể pháp ghé qua báo đất nhà tàm vượng âm. Dạng ta đeo bùa này cho khỏi bị ma chiêu. từ đó đến nay ta vẫn giữ bên mình không rời nửa bước. Nếu mà tiểu sinh đoán không lầm. Bên trong lá bùa này có để bốn chữ ngưu tị chấn hồn. Đó là một loại bùa chấn đâm. vào là bùa chấn đâm thì lẽ ra phải được thay định kỳ chứ chẳng thể mang lâu đến vậy. Bùa chấn vốn hấp dương khí để ngăn tà. Nhưng nếu lâu ngày không tẩy thì dương khí tụ lại sinh ra phản phệ. Khiến tà chẳng thể thiêu mà lại bị gọi về. Phản phệ nghĩa là sao? Là bùa bị nghịch rồi hóa oán. Bên ngoài nó chấn tà nhưng bên trong lại giam oan hồn. Khi mà dương khí quá thỉnh oan hồn bị nung ép. Sẽ tìm cách trở lại đòi mạng người mang nó Vì con quả chết trong bắt nhăn thiết này Thì cửu huyền có nhắc ý lão bá đó Lão bá tào nghe người lời đó Thì lệnh thoát cả người Hai hàm răng vào vấu nhau Lão nắm chặt sợi dây đỏ trên cổ Ánh mắt hoảng sợ Vậy phải làm sao để giải Không thể giữ thêm Bộ này muốn yên chỉ có cách đem Về nơi phát sinh âm khí để đốt bỏ Khi bồi cháy oán khí Theo khói tan đi hồn mới được dài Khi đó, lão ba mê thoát khỏi nạn. Này phát sinh âm khí là đâu? Đác giả bồ rẽ mắt nhìn ra xa. Nơi trên trời có rắn cây mờ trong xương. Một tiếng sấm khăn khẽ nổi lên. Chẳng đáp. Chính là ngôi miếu dưới gốc gòn ở đầu làng. Nơi đó là châu tà khí phát ra. Là nơi trí âm của làng này. Bà nãy vô tình ngang qua tiểu sinh đã thấy rõ mười mươi. Miếu gốc gòn ư? Ở đó... Lão dừng lại ánh mắt lạc đi Trong đầu của lão trật hiện lên hình ảnh đêm mưa năm nào Khi lão gây ra tội ác tẩy đình Lão bá lắc đầu mạnh Cô su đi cơn dùng bình bùa vây Trong khi đó Đức vẫn đứng im không nói gì thêm Chỉ có gió thổi ảo Quần dặn tre làm cho trên mộ bay tứ tán Lão bá tàu bây giờ gần dòng Cậu, cậu chắc chứ Phải đến miếu đó Đặc khẽ gật đầu Gặp nhau thế này là duyên béo nước Nếu lão bá không ngại có thể để tiểu sinh làm thêm việc đó Lão bá là người nhân đức tiểu sinh không thể thấy chết mà không cứu Nhưng bằng nếu còn lưu thư âm vật này lâu Tiểu sinh sợ rằng tính mệnh của lão bá sẽ đến hồi nguy ngập Lão bá tào nuốt nước bọt đưa ta chậm nhẹ vào cổ Bản thân mấy giây lão gật đầu run rộng Được rồi, có giúp ta chấn điểm ta trả ơn Bao nhiêu cũng được Đắc mìm cười nhẹ, Ấn <cười> nghĩa gì đâu, giúp người là giúp mình, tiểu sinh thật chẳng mong báo đắp. Trên bầu trời tính sấm vang lên, thanh âm dội vào không chung nghe như vọng lên từ đồng đất. Gió cuộn qua cánh đồng mang theo hơi ẩm nặng nề, ràn rạt như tính áo người quét cỏ. Đặc quầy lưng theo lão báo về lại tư dinh, vừa đi vừa chầm rộng. Điểm này khi canh hai điểm, là má ở nhà liên nhang cho gia tiên, Việc đem bùa đi chấn cứ giao cho tiểu sinh. Nếu có mệnh hệ gì tiểu sinh sẽ gánh thầy cho. Lã bá tàu chỉ kịp gật đầu mắt vẫn còn đợt đẫn nhìn theo. Trong ánh sáng chặn vạn sắp thắt, lão nghe như tiếng ai đó đang thở khẽ bên tai. Phía đầu làng gốc cây gòn già vẫn sừng sững. Dưới gốc cây đó ngồi miếu nhỏ ẩn mình. Cửa gỗ nứt thoát, tấm bùa vàng trên mái rách tà tươi. Một con cú đen từ đầu vụt qua kêu lên những tiếng rượn rượn. Đắc đi chậm mà trong lòng nặng chữ, trên môi chàng thoáng hiện một nụ cười mơ hồ. Vừa là thương xót vừa là đợi chờ cho đêm phán quyết định mệnh. Món nợ máu của ngạnh rồi cũng đến lúc phải trả. Băng đi mấy canh giờ sau. Sau đêm chẳng qua đồng đem theo hơi lạnh buốt ánh trăng mờ bị mây đen treo khuất, chảy gòn thứ ánh sáng đục lờ lững hắt xuống mặt đất. Sở uống xong chén rượu tạ ơn Đức Nai nịt gọn gàng giàu chân tín giâm bếu, với sợi bột đỏ nắm chặt trong tay. Già tới nơi ngồi miếu thở âm đất của quy tín vào trong với bột hũ dầu hôi. Đã làm bùa trên sứ nơi có sở dị thường oằn nghiệt. Đã thấp lên một nén nhang cắm xuống đọn khấn phong lòng. Oan hồn hãy ở đâu? Về đây xin chứng giám lòng thành. Nến rồi chẳng đong hết dầu vẫn đĩa sự qua quyết châm lửa. hội bất lự bùng lên. Một làn khói đen đặc tuôn ra từ bùa và sợi thừng Xoan thành những sợi dài như tóc Cuộn lấy ngọn lửa rồi bay vụt lên Trong luồng khói mờ nhạt ấy Đã thấy cơ bóng người thấp thoáng hiện ra Với mái tóc dài Khuôn mặt trắng nhược Đôi mắt mở to Bên ngoài gió cuộn rít lên từng cơn mạnh bảo Khi lửa tàn khói tan Cả dần miếu chìm trong tĩnh lặng Đã cúi đầu rồi nói khẽ Cô ngại ngạc về cô nhà tôi đã làm nợ màu ấy đứt đến hồi phải trả. Đột lúc đó bên<td>Đắc Vọng</td> một giọng nói thất tục. "Lấy cậu, xin hãy đưa em vào tư dinh ấy, xin hãy mở ô này để hồn em nương vào." Đắc Uỡn ngón quanh tới một chiếc ô đen để sẵn trên tấm ván mộc tự bao giờ, đứng nơi ngồi trú mưa đêm nọ. Đang răng chuẩn lấy ô rảo chân đi thẳng về nhà lão bá. Khi sắt cổng nhà lão bá chợt đột nhiên nổi chằng sấm to, Kéo theo đó là cơn mưa chút xuống 10 chút xuống tứ phía Nhưng giọt nào chậm tiếp mép ô đều tan biến Không rơi xuống đất Cộng dinh nhà lão bá mở Tiếng bàn lệ Lê giít lên từng tiếng ngân dài Bên trong nhà ánh đèn dầu vẫn sáng Gió thổi quảng hành lang Làm dẹm độ trắng bay phấp phới đất bước vào trong sân Bóng chẳng đồ dài trên đền gạch loang nước Cái ô đen khẽ nghiêng Do nước từ mép rơi xuống sân Lập tức loang ra một vịt đen loãng nước Thế Đắc đã bình an quay chạy lại nhà, lão bá nghít lời vái tạ, lập tức sai đầy tướng dọn mâm cơm rượu thiết đãi. Chầu rượu cao dài gần ba cảnh giờ đã kiếm cứu thoái lui. Đại tạ lão bá đã có lòng khoản đãi, nhưng tiểu sinh thực sự vẫn lên kinh gấp không dám nấn đá lâu. Lão bá lúc nấy giờ tuy níu mấy lần nhưng Đắc chắp tay rồi bảo. Việc học hành chẳng đợi ai, mong lão bá chớ phiền, khi nào thì đỗ đạt tiểu sinh nhất định ghé thăm. Nezoi chẳng khoác gùi che vai chàng một cách lễ độ. Ánh đèn trong dinh hắt lên khuôn mặt của chàng sáng mà lạ. Tờ hồ không phải sắc da người mà là một thứ ánh sáng mờ như xương. Lão bá tiến giật tận cầm. Cơn mưa đêm đã tạnh chỉ còn làn nước mỏng răng răng trên lối gạch. Chàng đầu canh châu lơ lửng trên trời, ô đen trong tề đắc lấp loáng. Đến ngạch cổng, đắc dừng lại quay đầu nhìn vào trong dinh. Dòng của chàng nhẹ đều đều. Xin lão bá dừng chân Tiểu sinh xin cáo biệt Lão bá tàu bấy giờ cuối đầu cảm tạ Khi ngần lên Thì thấy bóng của đắc đã khuất Ở khúc quanh đầu ngõ Do bây giờ chợt ngừng thổi Chỉ còn ánh trăng rơi trên mái ngói Một màu trắng đến lạnh người Lão tàu đóng cầm Rồi rào chân vào ngay Trong lòng lão dâng lên một cảm giác khó tả Cánh cửa gỗ vừa được khép lại Cái tên nặng nề vừa được cài xong Lão bá đang tính tiết tín lại bàn thở lên nhang cho gia tiên Nhưng ngày khi ánh mắt lít nhìn về cử buồn lão khượng lại Vì thoáng nghe tiếng gì đó như tiếng lực chạy thấp Lão bá khượng lại Hai mắt trần tròn nhìn đâm đâm và dần buồn bên trong Tiếng chảy tóc vẫn tiếp tục Từng tiếng chậm dại kéo dài Và ngày khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối Lão bá chờ chết lặng khi thấp thoáng bóng người đàn bà nguồn nghiêng ở bên bàn Máy tóc buồn xóa Lão bá sững sờ, hơi rìu trong người bỗng nhiên tàn biến. Ai trong đó thì? Bóng người đó không đáp, chỉ có tiếng lửa gỗ cao qua thấp. Lão bá nuốt khan hoảng loạn giật lùi. Sau khi nhìn lại bóng người kịt đập biến mất, dần buồng chìm trong thứ tinh mịch bùa vây. Lão lê hết căn đàm, lão bá chộp lấy ngọn đèn dầu mon men tính lại gần. Quả thần chẳng hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Lão bồng tiếng thở dài dưới đốc nốt cút rượu còn lại. Hơi dịu sụp lên làm đầu óc của lão tróng vắng Lào đào lê thân về phòng Vừa nằm xuống thì giấc ngủ đêm đã kéo sập mi mắt Ngoài sân cơn gió đầu đêm rít qua hàng cau Ngay như ai đó riêng gì giữ vườn Lão bá không biết mình đã thiếp đi bao lâu Trong cơn mộng mị lão thích mình đang đứng dưới con đường lặng heo hút Trên cao không còn chẳng chắc một vệt mở như ánh bạc phù xương Xa xa cây gòn ra chư chuỗi nơi cổng làng đứng đó tan cây đen kịt như một khối mây chỉ đèn nặng xuống đất. Bên dưới gốc cây đó ngôi miếu nhỏ hiện lên với làn khói lạnh, phía ngay cánh cửa bằng gỗ mục khép hở. Một cơn gió thoảng qua khiến này cánh cửa dít lên từ từ mở ra. Bên trong ngôi miếu không gian tối đen như là miệng giếng. là má chỉ thấy một nắm nhăn cháy dở với từng làn khói uốn cong rồi tan loãng. Mùi hương trộn lẫn mùi ẩm mốc của cho vào đất kiến lão giật ngược. Lão bá dùng mình toan coi bước thì từ trong bóng tối có tiếng khóc rừng rứt vang lên Từng tiếng thoát thụng như là ngay sát bên tai Rồi bất ngờ hai cánh tay thò ra từ trong miếu Đập vào con mắt kinh sợ của lão là một lạnh da trắng bệnh Nằm ngón tay sưng sầu với từng đám nước nhỏ giọt Chúng đồng vươn về lão như muốn túm lấy Lão bá muốn chạy nhưng hai chân bị dính chặt mặt đất Một bàn tay nắm lấy cổ tay của lão xếp chặt Lão bá tàu hoàng loạn hết lên Xong cổ ngọng ngạnh cứng Tiếng kêu như bị nuốt vào khoảng khâm Gió bóng vùn vụt tội mạnh Khiến đám lá gòn xào sạc như có trăm nghìn tiếng khắp Trong khoảnh khắc ấy Lão bá thoáng thêm một khuôn mặt trắng bạch hiện ra trong bóng tối Đó là ngạnh Đôi mắt của ngạnh mở chừng trừng tóc tay buông rũ Mẹ nhắc lên cười trong tiếng gió lạnh Rồi mọi thứ trước mắt lão trao đảo vặn vẹo dù đổ sụp Lão bá tàu bật giày toàn thân đẫm mồ hôi trầm buồn nỗi thất kinh tột cùng. Lão khiếp đạm nhìn quanh, ngoài đèn dầu bên cạnh bần gỗ lập loè, thế nhưng ngoài như có tiếng bước chân lão sao? Lão bá co rúng mày mày yếu ớt, "Đứa nào đây?" Tiếng bước chân dừng lại và không hề có tính đáp trả. Lão run rẩy cầm lấy cái đèn dầu để ngất cần đảm hé cánh cửa rồi nhìn ra vườn sau. Ngoài trời không khí bấy giờ trở nên nặng nề, lão nghe rõ tiếng gió rít qua những cành cây. Các một thứ gì tương tự như tiếng người than vãn. Lão bác ngưng thở đến tay lắng nghe. Lão lầm bẩm Giống như đêm con à đấy chết. Tim của lão đập mạnh hơn khi đối diện với khoảng vườn sau mở chăng Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ảo qua khung cửa. Ngọn đèn trao lên một đợt trước khi tắt ngấm. Bóng tư bất ngờ khiến lão hoảng ngút. Lão ố ớ đếch nhìn về cuối giường và chợt nhận thấy như có một người đang nằm. Mặt quay về phía lão rồi đưa tay lên vẫy Lão á khẩu nhảy vội xuống đất Một cơn gió mạnh thổi qua chiếc áo lụa Để trên bàn bung lên trùng kín mặt lão Lão bá hoàng hút giấy ruộ trong bóng tối Và cảm thấy chiếc áo lộ như một con bạch tuộc Với những vòi gớm giếc xít chặt quanh cổ Lão buông rơi cây đèn khiếp đám đưa hai tay lên kéo mạnh Trong khi bên tay lão tiếng khóc ai oán rõ ràng lại vang lên Là ba thất kinh vùng dậy, hoàng loạn co ro trong góc giường. Hai cánh cửa sổ đóng kỹ, ngọn đèn bập bồng cháy sáng xoay đỏ áo lụa nằm vắt vẻo trên bàn. Là mơ trong mơ, là ác mộng trong ác mộng. Phải mất một lúc lâu khi mà nỗi khiếp đảm trôi đi, lão là mới lào đảo xuống giường, lần mò tiến ra nhà ngoài để kiếm nước uống. Anh chàng đềm chiếu xuyên qua kẹo vách, hát bóng lão lên tường dài ngoãng, uốn éo như một bóng ma. Loàng trọng hạ mình ngồi xuống ghế Là bá run dày rót một bát nước dưới nốc cạn Bát nước chưa trôi qua cổng họng Là bá trận á khẩu khi nghe một thanh âm khe khẽ Lão gần lại vì nhận ra tính lực chạy tóc lại vang lên Tình nhịp sồn rốt như cao vào trong lòng của lão Như một phần sàn tự nhiên lão bá vội quay đầu nhìn về buồng trong Cánh cửa buồng khiếp hở ánh đèn mờ hắt ra qua khe cửa Tiếng chạy tóc vẫn không dứt Xe lẫn đó là một mùi hương thoảng thoảng Một mùi hương hoa bưởi mà năm Sương Hạnh thường dùng Lão bá tàu lập tức đứng dậy trong mắt nhìn đam đam Qua ánh đèn dầu lập lòe soi dọi Lần này lão thấy rõ một bóng người đang ngồi quay lưng trước gương Mày tóc xóa dài đến tận gối Tay cầm chiếc lược ngà chậm rãi trải Lão bá tàu sợ cứng người mồ hôi tú ra Lão bá miệng toàn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại Bóng người trước gương bỗng khửng tay Rồi từ từ quay mặt lại. Cái mặt đó tím bầm như chúng độc, đôi mắt trận trừng đục ngầu. Và trên cổ có một sự dây thừng xiết chặt. Chiếc lượng trong tay người đó dây xuống nền phát ra một tiếng khô khớp. Lão ba tào thất kinh lùi lại, loạn trọng ngã ngừa. Một luồng gió lạnh ào khiến qua ngọn đèn trong buồn vụt thắt. Trong bóng tối u minh, lão ba lại nghe tiếng dây thừng kéo kẹt. liền sau đó là tiếng bệnh vang lên như có vật gì vừa rơi xuống. Lạ bảo tao hết đêm bố tiếng rồi không biết gì nữa. Chị còn đứng rót tối có mấy ngói mang theo mùi dầu hòa bưởi nồng khắp căn nhà. Sáng hôm sau sương phủ đến mức chỉ cách hành trường cung chẳng rõ thấy bóng người. Tiếng gà gáy trong chuồng khan khan nghe bị ai đóm bóp cổ. Đám dân nhàn nhà lão bá tạo thức dậy lòng việc như bao phen, mò chỉ bếp dầu chân tín lại trên nhà rồi gọi vọng xuống. Ông ơi, sớm rồi còn chưa dậy sao? Không có tiếng quần lão bán đáp lại Chỉ có tiếng gió thổi quang hành lang kéo theo tiếng cửa gỗ kẹo kẹt Như tiếng ai đó din Chị bếp chờ mãi mà không nghe tiếng chủ Nên đánh bão bước lên thềm Vừa gõ cửa chị vừa nói Ông ơi, con mời ông dậy uống chén trà sớm Vẫn không có tiếng động chỉ nghe từ trong nhà sống ra một mùi tanh hôi Chị nhớ mày hồ nghi run dậy đưa tay đẩy cửa Cánh cửa vừa được mở ra Ánh sáng mờ mờ tràn vào điện lỗ ra một cảnh tượng khiến Trịnh Kinh Sở rúng lên. Bên trong căn nhà lạnh giá như nhà mồ, lão bá tàu treo cổ giữ nhà, lê thề dài tím ngắt, hai mắt trợn trừng đôi đầy buồn thỏng. Bên dưới chiếc ghế đổ ngả nghiêng, nền nhà còn lấm tấm dấu chân hẳn rõ, từng dấu nhỏ nhắn hết như là dấu chân con gái. Tin lão bá tào chiếc cheo cổ lăn đi nhanh hơn gió, xuyên trong lẳng nghe tin tức ồn ồn kéo sang. Ánh nắng tinh khôi của đầu ngày mới vượt để lù màn xương thì trời vận mình đổ sắc tầng đám mây đen tiểuphi đông kéo đến đặc quánh như bàn tay ai khuếến đào đám dân làng trên nhau lao sang nhà lão bá thì mất tỉnh lệnh một tiếng nổ kinh tiền động địa vang lên lường xétrung mãnh dáng xuống đánh trú cây gòn cổ thụ và đầu làng chỉ sau tiếng sé đó cả thân cây đại thụ bị trẻ gãy đôi lửa bốc lên trái rực nhựa xô lên như máu trào Lọn lửa trên cung đó bén tinh ngôi miếu nhỏ rít cấp cây. Ngọn lửa xanh lè bùng lên không cần mồi, cháy từ mấy nhà tranh xuống đến tược thờ. Xên làng lại khiếp đảm ủa dân đầu làng, người xách nước kẻ quỳ lạy. Nhưng lạ thay nước càng tạt vào thì lửa lại càng cháy to. Và xuyên qua màn lửa cuộn trào đó, dân trông á khẩu khi thấy một bóng đàn bà từ từ hiện ra. Đoàn người theo làn khói biến mất về miền âm giới lừa còn đang rừng rực thiếu đốt thì đắ cũng nói xong đời từ biệt với bà thay sau khi kể hết sự tiểu kinh hoàng và sự cầu khẩn quân Đinh hồn Hạnh đắc còn bảo bạc thầy rằng bẩm bà Này, cái chết cô ngành được làm sáng tỏ là máu cuối cùng cũng được trảm bằng máu đêm qua cùng hạnh có hiện về trong mộng nhà tiểu sinh nói với bà rằng sau vườn nhà bà giết cây ổi kia có một hòm vàng được chôn từ lâu xin bà coi đó là ơn đền đáp của cô ấy này tiểu sinh xin ái biệt Ừ cho để cho bà thanh lên tiếng để đá váy tạ rồi số ngồi bỏ đi ngằng qua cổng làng để đám dân tỉnh tăng thất kinh xỉ sẩm đã cảm thán đọc một bài thơ như một khúc tiễn đưa Li chăng non mộng giữa mồ côisưng răng khắp đối chẳng nơi nào vềà ngon vẫn dù tả tê trong hồn cô gái giữ quê lạnh lùng thôi cô Hạn ơi Bạn nằm oán báo này được giải Xin bái biệt Nên rồi đắc thở giải quả quyết đi ngay kể thi năm đó đắc đầu khôi nguyên sao làm tích chức thống sát đổ ý Sau cả đời làm quan đắc luôn tâm điểm Lấy chữ đức đặt lên hàng đầu Nên được dân tình mến mộ 70 tuổi đã cáo lão hồi hương Sau đó tới 95 tuổi Thì vãng xanh tịnh độ